các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net bạn anh nhớ thương nhiều ngày dùng chân thành nhất tâm tràn ngập tưởng niệm mà hôn cô thời gian trôi mau đào mắt lại là mùa xuân tháng tư đại nam trời nóng bức cô gái trẻ đi đường mặc quần short ngắn vừa mắt mè lại vừa phô bày thanh xuân tràn đầy sức sống ban đêm đường cái cần đinh đèn đuốc sáng trưng dù khách như là mắc cười diệp tố kỳ cũng ở trong đám người cô không thích những chỗ chen chúc đi sau đám người chen lách không phải là muốn hẹn hò Mà là đi chơi với bạn đại học làm chung chuyên đề Trước khi đi ra nước ngoài Có thể tới đường cần đinh chơi với mọi người Chăn lách ở trên đường Coi như là không còn tiếc nuối nữa nha Tại một quán kem đầu đường Sáu cô gái khó khăn lách đến một vị trí Cậu một muỗng tôi một muỗng kem bàn Ở trên bàn Chúc bạn thì thuận buồn xoay gió Sớm ngày học trở về nước nha Diệp Tố Kỳ cảm tán nhìn bạn bè nói chuyện Người sắp ra nước ngoài chính là bạn tốt nhất của cô Mọi người đều rất là lưu luyến Điềm Điềm cũng nghiên cứu luận văn, hy vọng cậu sẽ thuận lợi nha. Tổ tố cũng cần được thăng chức tăng lương, màu máu tích đủ tiền mà mua phòng. Còn có anh trai của cậu cũng tốt hơn nhiều đi. Còn có, thì vận vào Điềm Điềm không có bạn trai, hai người nhanh tìm một người bạn trai nha. Vì sao lại nói đến tớ chứ? Tớ không có bạn trai thiêu trọng ai cả, làm gì phải nhằm vào tớ hả? Điềm Điềm cố ý thức giận nói. Ai kêu cậu vào Tổ tố ở chung nhiều năm như vậy? Cậu ấy chơi trò chơi quen được một người đẹp trai như thế? Lại còn biến anh ta thành bạn trai mang đến gặp chúng ta Mà cậu lại không có động tính gì chứ Tô Tố chơi trò chơi quen biết bạn trai liên quan gì tới tớ hả Tớ lại không chơi trò chơi đó Mà ai bảo Tô Tố vẫn khí lại tốt như vậy chứ Để cho cậu ấy lại quen biết một người đẹp trai như vậy Đêm đêm cảm thấy mình cực kỳ là oan uổng Mọi người gật đầu Chuyển tầm mắt đến cửa của quán kem Nơi đó có bốn người đàn ông đang đứng nói chuyện phiếm Tuổi tác ít nhất là 23 Mà lớn nhất chính là thành uyên Bởi vì trong quán không có vị trí dư thừa Bốn người đàn ông để chắc cô gái vào trong quán kem còn bọn họ ở bên ngoài. Trong bốn người đàn ông, rõ ràng tất cả mọi người ăn mặc không sai biệt. Nhưng vóc người của Thành Uyên là đẹp nhất. Xuất sắc đến nỗi, trên đường cái khẩn tinh, người trẻ tuổi rất là nhiều. Tuần Nam mỹ nữ lại càng nhiều hơn. Nhưng Thành Uyên lại được vô số, lượt quái đầu nhìn lại chăm chú Giống như là hiện tại, bên cạnh anh đã xuất hiện một cô gái mặc bikini thứ 111 đi tới xin số điện thoại của anh. Lại bị đến gần rồi. Mấy cô gái từ đầu thì tức giận Cho rằng người đàn ông của chị em tốt bị mơ ước Đến bây giờ coi như đã không thấy gì sổ giao trong mắt của thành viên kia Căn bản không có cô gái nào khác ngoài tố tố cả Cũng không cần phải lo lắng gì cả Quả nhiên chỉ thấy thành viên lạnh lùng nói một vài câu Vị mỹ nữ nhiệt tình kia liền lộ ra vẻ thất vọng cùng vẻ mặt bi thương Không cam lòng mà rời đi Hài Ở đâu có thể tìm được một người đàn ông trông tình đẹp trai như vậy Để căn bản là không khoa học mà Điềm điềm nhịn không được mà thờ dài. Những người khác nhau nhau gật đầu như là dã tỏi, lường hướng đến diệt tố kỳ, ánh mắt bao hàm sự hâm mộ khen tị. Nhân loại là thị giác động vật. Mình cũng là một cô gái không thể phủ nhận. Nếu trên đường thấy một cô gái xinh đẹp hoặc một chàng trai bộ sáng đặc biệt đẹp trai, thì các cô gái xem nhận người bên cạnh, nhìn nhiều hơn một cái. Nhưng cũng bởi vì hấp dẫn quá nhiều, Thành Nguyên không coi ai ra gì mới là quý trọng hơn. Tổ tố à, bộ dạng của cậu quá là hạnh phúc đi rồi. một cô gái trong đó cũng mang bạn trai tới, ám muội dùng bà vai chạm tới dịp tố kỳ nói, hôm nay tới bờ biển chơi tất cả mọi người, cờ bục cơ mộng nha. nếu không băn khoăn đến nhà tớ, tớ cũng muốn sửa soạn đó, mặc rất là còn xoáy nữa. thật sự là kỹ sư cả ngày ngồi trước máy tính có bàn phím sao? anh ấy có thể ôm cậu từ trong biển ra, còn có thể một tay ôm lấy cậu đi lên bờ biển ngã. đó là một buổi chiều, mọi người đến khách sạn dừng chân khách hành lý, rồi chạy. Ta bờ biển nghịch nước, một đám người chơi thuyền mà hoạt động này vui nhất là chỗ lật thuyền làm cho người ta nhã nhào xuống nước. Kết quả thuyền của Tố Kỳ vừa mới bị lật, Thành Nguyên đã nhảy xuống nước trước, ông cô không biết bơi, từ thái kia quả thực là đẹp ngất trời. Đúng đó, thế lực thật là tốt. Tố Tố à, làm sao cậu có thể chịu được vậy? Nhắc tới việc này cô bạn chính là quỷ bẩn cực, lại lớn mật mà hào phóng nói to. Bị các bạn treo kẹo thì Diệp Tố Kỳ lại đào mặt. Màu thành thật mà khai báo đi Hai người đã kết giao tới trình độ nào rồi hả Năm mới đi gặp người nhà của anh ấy Năm trước anh tớ bị thương Còn chưa phục hồi như cũ Rất nhiều thứ không được ăn Thành Nguyên mời tớ đến nhà anh ấy ăn cơm cất niên Ai nha? thì ra đã gặp mặt cha mẹ chồng rồi Ai hỏi cậu chuyện này Tớ hỏi cậu là chừng nào phát sinh quan hệ ấy Anh ấy có lợi hại hay không Có được một giờ hay không hả Đây là phương pháp ép hỏi liên hoàn Hoàn toàn không cho diệp tố kỳ phải trốn tránh chuyện đó tớ, bọn tớ không có." Diệp Tố Kỳ mặt hồng như là uống rượu, nhưng mà từ từ cô nói cái điều gì vậy chứ? Vẻ mặt của cô cực kỳ ao não, muốn thu nghe chuyện hot nhất tại audio.net